Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 7042 phương pháp trở về nhân giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ngô đại tu yêu già. Không sai. Trên mặt lão già tóc bạc lộ vẻ vô cùng kính trọng trong. Đó dường như còn ẩn chứa một sự hâm mộ mãnh liệt có câu kỳ trùng. Chăm chân khi chết vẫn còn có chân cử động. Khi đó dù tu yêu đã xuống, dốc nhưng trước đó cũng đã trải qua gần 10 vạn năm phồn thỉnh các vị. Tiện bối có vô số nhân tài, ngũ đại tu yêu giả chính là những nhân vật. Đứng đầu trong năm người đó cũng có tệ phái sư tổ là huyền phượng. Tiên tử Khi đó dù người mới chỉ bước chân vào ly hợp kỳ. Nghe đến đó lâm hiên lặng đi một lúc trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi nói. Tiên tử mới bước chân vào Ly Hợp Kỷ vậy bốn vị còn lại không lẽ cũng là, đạo hữu đoán không sai, bốn người còn lại đều là lão quái Ly Hợp Kỷ. Với tu vi của bọn họ đã không màng đến hồng trần trốn nhân giới thích. Ẩm cư nơi Hồng Hoang đại trạch, bao nhiêu tinh lực tâm trí đều đặt vào. Việc làm sao vượt qua thiên kiếp, chỉ là lần đó Phật đạo nho ma liên Thủ đối phó với tu yêu giả khiến 5 vị cao thủ không thể không ra mặt. Nghe đến đó lâm hiên cũng chỉ nhẹ gật đầu. Tuy nói tiên đạo gian nan. Tình nghĩa bạc nghĩa chỉ coi trọng lợi ích bản thân xong chỉ cần là. Kiếp người đều khó thoát khỏi những sàng buộc của thế gian. Ngũ đại cao thủ tuy đã bước vào ly hợp kỳ nhưng trước đó cũng đã đi. Trên con đường tu yêu ít nhất 7-800 năm. Tu Nguyệt sai đặng. Đặng mưa dầm thấm đất, đối với nhất mạch tu yêu tình cảm tự nhiên rất sâu đậm. Tuy bình thường không hề quan tâm gì song đến thời điểm diệt đạo khó, có thể khoanh tay đứng nhìn được. Vốn không phải là thần tiên muốn, hoàn toàn thanh tâm quả dục thì cực kỳ khó khăn vô cùng. Ngô Đại Cao thủ vừa hiện thân lập tức đám tu sĩ Phật đạo nho ma lặng. lẽ rút lui, dù sao bọn họ khó có thể ngờ được trong tu yêu giả lại có Ly Hợp Kỳ cao thủ trong truyền thuyết, nếu cứ trực tiếp đối đầu khác, gì lấy trứng chọi với đá. Một trận hảo kiếp cứ như thế mà vô hình tiêu tan đi nhưng ngũ đại cao, thủ cũng không thể phủi tay mà đi được, vì họ cũng hiểu sở dĩ đối. Phương rút lui là do uy áp cao nhân của mình, nhưng thế cân bằng này có có thể duy trì lâu, nhiều nhất cũng chỉ hơn ngàn năm. Đến khi bản thân tỏa hóa hoặc phi thăng linh giới thì những kẻ kia lại một lần nữa động thủ đối với tu yêu giả mà cũng không thể đem tứ mạch Phật đạo nho ma gian giết sạch được vì nhiều lý do. Đơn cử như bọn họ tàn nhẫn, làm điều này thì tu sĩ linh giới cũng sẽ không ngồi yên mà không can. Thiệp vào lại nói cho dù bốn nhà kia không đồng thủ thì do nhân gian yêu mạch, quá thiếu tu yêu giả vẫn có khả năng tuyệt diệt. Diên Ngũ đại cao thủ, khó khăn lớn nhất chính là vượt qua thiên kiếp phi thăng linh giới, mà phương pháp độ kiếp đơn giản nhất chính tu luyện đạt đến ly hợp hậu kỳ, lấy thực lực mạnh mẽ có thể ngăn kháng tam cầu tiểu thiên kiếp mà, không phải sợ tan thành mây khói. Với điều kiện tài nguyên tu luyện, như ở nhân giới để có thể đột phá nguyên anh bước vào ly hợp chi cảnh, đát là cơ duyên vô cùng xảo hợp rồi. Nếu như muốn tới ly hợp kỳ đỉnh, phong thì không có khả năng. Ngoại trừ Huyền Phượng sư tổ vừa tiến, giai thì bốn người còn lại luôn luôn tìm kiếm vị trí của thánh địa tu. Luyện yêu linh đạo này Lúc đó chỉ là vấn đề cá nhân của bọn họ song qua trận hảo kiếp đã gắn liền lại với vận mệnh của các tu yêu giả. Cũng chỉ ở nơi thánh địa mới có thể giúp cho tu yêu nhất mạch tiếp tục được duy trì. Ngũ đại cao thủ sau khi tính toán liền quyết định liên thủ lại hỗ trợ nhau cùng truy tìm tung tích của yêu linh đảo. Hao tổn của họ hơn hay Trăm năm rốt cuộc cũng đã tìm được tung tích, vì thế lập tức phát truyền: Âm phù cho các tu tiên giả nhân giới hãy để cho tu yêu giả được rời đi. Theo họ. Mà chuyện này cũng không hề suôn sẻ gì, phải rời khỏi nhân giới đi đến một địa phương thần bí nào đó, cho dù là người tu yêu trung thành nhất cũng không tránh khỏi có chút nghi ngờ, cuối cùng chỉ có 1 phần 10 Trong đó đồng ý đi theo, có lẽ năm vị tiền bối cũng không khỏi thở dài. Trong lòng song cũng không hề có ý miễn cưỡng bọn họ, rồi năm người liền liên thủ thi triển đại thần thông phá, toái hư không mở ra một khe, hở không gian đi đến Yêu Linh Đảo, lại lập tức bố trí một cái đoạn cấm. Đại pháp hoàn hảo khiến khe nứt rộng ra mang theo những người đi đến Yêu Linh Đảo. thì ra là thế. Lâm Hiên ra vẻ gật đầu nhưng thoáng lộ vẻ thiếu kiên. "Nhẫn, điều ta muốn biết chỉ là cách để rời khỏi U Linh Đảo sao lão?" Cứ vòng vo mãi không chịu nói thẳng ra vậy. Lão giả tóc bạc xem ra cũng là một nhân vật tinh minh vô cùng thoáng. Thấy sắc mặt Lâm Hiên liền nhẹ vuốt chòm râu mỉm cười nó đạo hữu. "Không nên quá lo lắng." Vấn đề của ngươi vốn có liên quan đến điều lão. Phu vừa nói, sao chẳng lẽ phương pháp rời đi là do năm vị cao nhân lưu lại ư? Đạo hữu quả nhiên vô cùng thông tuệ, vừa nghe đã đoán chính xác, tu. Yêu giả sau khi đến đây lập tức nảy sinh xung đột vô cùng kịch liệt. Với yêu tộc ở yêu linh đảo cũng may năm đó có năm vị cao nhân tọa chấn nên mới không bị rơi vào thế hạ phong. Song bên trong yếu tố cũng có tồn tại ly hợp kỳ quái vật may mắn ngũ đại cao thủ tài nghệ, cao hơn một bậc trong điển tịch có đề cập đến thời điểm đó bọn họ cùng đối phương đã ký một mật ước đó là song phương không được nhúng tay vào tranh đấu của tu sĩ cấp dưới hai tộc. Ồ, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ rất khó tin dù lời này của đạo hữu chính xác đi nữa nhưng việc đó xảy ra đắt hơn mấy trăm vạn năm ngũ đại. Cao nhân đã không còn tồn tại mà những yêu thú này vẫn tuôn theo mật. Ước ư? Điều này thì ta cũng không rõ, nhưng lúc chúng ta tranh đấu với yêu, tộc thi không hề thấy ly hợp kỳ quái vật đối phương nhúng tay vào. Lão giả tóc bạc cũng không lý giải được liền nói, đạo hữu nói không ít song lại không hề đề cập đến vấn đề của Tại hạ. Là sao? Lâm Hiên lộ vẻ bất mãn nói xem ra Chu Huất Ngân là được. Thừa hưởng sự dài dòng của lão giả này, chẳng qua bọn họ cũng giúp hắn. Hiểu rõ hơn về yêu linh đạo này thôi thì cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đừng nóng vội thế chứ đạo hữu, phương pháp thì chỉ có hai cách mà Ôi, một là tiến vào ly hợp kỳ có khả năng phá toái hư không có thể xuyên qua khe hở không gian để trở lại nhân giới. Lâm Hiên không khỏi chau mày, lời này cũng bằng thừa nhưng hắn cũng không hề lộ vẻ tức giận vậy, xin hỏi đạo hữu còn một phương pháp nữa? Là gì? Cách khác, ha <cười> ha, năm đó ngũ đại cao nhân từng lưu lại một truyền tống. Trận Nghe nói có thể phá toái tư không bất quá ta khuyên đạo hữu đừng. Suy nghĩ xa vời quá, bởi vì muốn khởi động chuyện tống trận này vu, cùng khó khăn so với việc bước vào ly hợp kỳ không khác nhau là mấy. Trên mặt lão già tóc bạc lộ ra vẻ rửng rì vô cùng. Sao? Trong lòng Lâm Hiên khẽ rúng động xin đạo hữu nói rõ hơn. Nếu muốn khai mở chuyện tống trận cần phải có điều kiện gì? Xem ra đạo hữu chưa tới Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định. Đa thí ta sẽ nói cho ngươi biết lão giả tóc bạc nhẹ thở dài trên mặt lộ vẻ không. Hỷ đồng tình không nói đến là chuyện tống trận nằm sâu trong u. Huyền sơn mạch có vô số thậm chí là hóa hình kỳ yêu thú mà để khởi. Đồng đại trận này cần phải đáp ứng hai điều kiện cực kỳ hà khắc. E rằng cũng không ai đáp ứng được. Nói đến đó lão liền ho nhẹ một tiếng rồi mới tiếp tục nói tiếp đầu. Tiên truyện tống trận này có thể phá toái hư không nên yêu cầu về linh. Lực là không hề nhỏ, phải dung cực phẩm linh thạch mới đạt yêu cầu. Nghe chưa dứt lời, Lâm Hiên đánh nhíu mày suy tư cực phẩm tinh thạch ư? Thời kỳ thượng cổ có lẽ còn có thể tìm được một hai khối nhưng hiện tại chỉ còn trong truyền thuyết mà thôi. thấy ánh mắt Lâm Hiên ngập tràn suy tư trên miệng lão giả không khỏi lộ ra một nụ cười trầm chọc, "Giả dụ đạo hữu có được linh thạch đi, chăng nữa thì cũng phải là một trong những người kế thừa y bát của ngũ đại cao thủ." "Hả, chuyện này là sao nữa?" Lòng Lâm Hiên cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi chẳng lẽ việc mở ra chuyện tống trận cốt liên quan đến công pháp ư? không sai, truyền thống trận chính là năm vị cao thủ cùng thiết lập ra. Đó cũng chỉ có đệ tử đích truyền của họ mới có thể mở ra được. May mắn là chỉ học qua một chút công pháp nhập môn là được. Song theo lão phu biết bốn vị cao nhân kia đều xuất thân là tán tu trải qua nhiều năm. Như thế nhưng đã không thấy đệ tử truyền thừa của họ. Nói cách khác, Đạo hữu chỉ có thể học Phượng Vũ Cửu Cầu Thiên Quyết của bản phái ma thôi, nhưng trải qua rất nhiều năm ngoài tổ sư bản phái cũng chưa có ai luyện thành bí quyết độc truyền đó. Nghe đến đó, trong lòng Lâm Hiên khẽ động xong bên ngoài vẫn tỏ vẻ vô, cùng sầu thảm trên mặt. Hắn trầm ngâm thật lâu một lúc sau mới thở dài nói xem ra muốn rời. Hỏi yêu linh đảo thật sự không dễ dàng gì. không thể nói là không dễ mà căn bản là không thể. Lão già tóc bạc liền cười lạnh một tiếng chẳng dám giấu Lâm Huynh qua ngần ấy năm. Số đạo hữu bị hút từ nhân giới đến đây không phải là ít, nhưng theo lão phu được biết thì vẫn chưa một ai có thể rời khỏi nơi này. Sắc mặt lão lại lập tức biến đổi lộ vẻ hiền từ, nhẹ nhàng trấn an. Đạo hữu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. có câu là phúc thì không là. Họ là họ thi không thể tránh. Thật ra ở yêu linh đạo này các loại tài nguyên tu luyện không hề kém, sao đạo hữu không bằng tâm ở lại? Đây, thấy Lâm Hiên trầm ngâm không nói sắc mặt ra chiều suy tư, lão lập tức tát nước theo mưa mà nói thực lực của Huyền Phượng môn chúng ta không phải tầm thường sao đạo hữu lại do dự mà không gia nhập chứ? Nghe xong lời của đối phương, Lâm Hiên bề ngoài tỏ ra bình thản xong, trong lòng lại suy nghĩ không thôi, đối phương cứ năm lần bảy lượt mời, mình gia nhập môn phái thái độ quá sức nhiệt tình chẳng lẽ trong này có âm mưu gì chăng? Lòng đã có sự đề phòng nên Lâm Hiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, song với sự khôn ngoan của hắn thì cũng sẽ không cùng đối phương trở mặt. Tuy một tu sĩ ngưng đan kỳ không là cái gì song hắn vẫn chưa quen. Thuộc nơi này nên hạn chế bớt những tác rối không cần thiết. Vừa nghĩ đến đó Lâm Hiên liền nở một nụ cười vui vẻ trên mặt về. Điều này thì Lâm Mỗ vừa đến đây còn phải cân nhắc một chút, đến khi đã suy nghĩ thấu đáo thì sẽ cho đạo hữu một câu trả lời hợp lý, người. Nghĩ sao? Ô ô